dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn Nhu yêu túy mộng khiên cuồng chương 80 đến 5 hóa thân thành người chín bờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoaudi.zớ đầu từ khi nàng đi tới triều đại này quen biết huyền Lăng thương nàng liền bất chi bất xác ỷ lại vào Nam nhân này cũng biến nam nhân này trở thành chỗ dựa duy nhất của mình Mới đầu, đối với việc chính mình bị biến thành một con tiểu điêu, nàng nản lòng thoái chí Nhưng khi được nam nhân ôn nhu che chở, nàng đã từ từ thích ứng. Cũng không từng nghĩ chính mình còn có thể có một ngày biến thành người. Nếu như vào trước kia, hẳn là nàng sẽ thật cao hứng. Chính là hiện tại, dấu như thế nào thì nàng đều không vui mừng nổi. Bởi vì... Nàng không biết nên như thế nào nói chuyện của mình với nam nhân này Nàng sợ hãi Nếu như nàng thực sự nói chuyện của mình với nam nhân này Nam nhân này lại coi nàng là yêu quái thì biết làm sao bây giờ Đã hưởng thủ thói quen sự ấm cũng được nam nhân này dành cho Khiến cho nàng càng sợ hãi cái lạnh lẽo của cô đơn tịt mịch Chính là hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ liền vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc lo lắng bất đắc dĩ Khóc không ra nước mắt Đột nhiên, nam nhân vốn là quan trong đối với nàng Phản phất như nhận thấy được cái gì Bỗng quay người lại Một đôi mắt hạnh sắc bén liền nhìn thẳng về hướng nàng Mặc dù có tấm nắp gỗ che đẩy Chỉ là, nam nhân kia có ánh mắt vô cùng sắc bén Làm cho đồng nhạc nhạc giật mình trong lòng Chẳng lẽ là huyền lang thương đã phát hiện chỗ nàng trốn ở đây Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc sợ hết hồn hết vía Phản phất như ứng nghiệm với suy nghĩ của nàng Chỉ thấy nam nhân tuấn tú đứng ở cách nàng không xa Giờ phút này đúng là đang điềm tĩnh bước đến gần Từng bước từng bước đang đi về phía nàng Thấy vậy đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trái tim mình cơ hồ như bị thiết chặt lại Trong lòng vô cùng hỗn loạn Tiếng tim đập mịt mịt mịt cứ nhảy nhanh như vậy Phản phất có một con hư sao đang không ngừng hấp tấp chảy trong ngực nàng Cùng với nam nhân càng đi đến gần từng bước từng bước Đôi mắt đồng nhạc nhạc càng là mở to Đặc biệt Khi nàng nhìn thấy, nam nhân đang tử tử vương cánh tay thon thả kia về hướng nàng. Chết mất, bị phát hiện. Trong lòng đồng nhạc nhạc nghĩ thế, cuối cùng càng là tuyệt vọng nhắm nhìn hai mắt. Phản phất người đang chịu thi hành án tử hình. Trong nháy mắt đại đao chặt xuống liền sợ hết hồn hết vía. Đầu ấp hoàn toàn chống sống. Tuy nhiên, liền vào lúc đồng nhạc nhạc cho là... Lần này đây chính mình khẳng định sẽ bị phát hiện Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kêu giật mình của một người thị vệ Ai? Ai ở bên kia? Cùng với âm thanh của thị vệ kia Huyền Lăng Thương đứng ở phía trước vải nước nàng nấp Tức thì lắc mình Cả người liền xông ra ngoài nhanh như chúp giật Cùng với Huyền Lăng Thương rời đi Những người khác vốn đang ở trong ngự thiện phòng cũng vội vã đi theo ra ngoài Cùng với tiếng bước chân kia càng lúc càng xa Sân sân Ngự thiện phòng vốn là tiếng người xôn sao lập tức trở nên lặng mắt như tờ Bốn phía hoàn toàn im lặng Tính lặng phản phất có thể nghe rõ được tiếng tim đập của mình Chỉ là lắng nghe đồng tính bên ngoài Trong lòng biết bên ngoài đã không có ai Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy hòn đá đang đè chặt trên lòng rốt cuộc rơi xuống May là bọn họ đều đi Thiếu chút nữa nàng sẽ bị phát hiện Trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn Đồng nhạc nhạc càng là tự tử đưa tay Nhẹ nhàng đẩy cái nắp gỗ trên đỉnh đầu ra Lập tức cả người liền chậm rãi đi ra từ trong vải nước Khi đồng nhạc nhạc đi ta từ trong vải nước, toàn thân cũng không có một chỗ nào khô. Những giọt nước trên người không ngừng rơi xuống, khiến cho mặt đất ướt sườn sượt. Nhìn mình có vẻ toàn thân nhít nhác đồng nhạc nhạc có hơi khóc không ra nước mắt. Hơn nữa, trong lòng càng là mơ hồ quá chừng. Nàng bây giờ đã là người, chính là thế giới rộng lớn, lại phản phất đã không có chỗ cho nàng dung thân. Hiện tại, nàng hoàn toàn không thể lại sống ở bên trong hoàng cung Nếu như bị quyền lăng thương phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi Chính là nếu như nàng không ở hoàng cung còn có thể đi nơi nào Trời ạ! Nàng nên làm cái gì bây giờ? rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Càng nghĩ trong lòng đồng nhạc nhạc càng là bất lực, càng là ủy khuất Cuối cùng trong mũi tay tay trước mắt lập tức tuôn trào ra. liền vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc vô cùng khổ sở, nàng cũng không hề chú ý tới. Vào đúng thời điểm này trên người nàng từ từ phát ra một vần ánh sáng trắng mượt mà. Vần sáng kia rất yếu ướp, chỉ là chợt ló lướt qua. Nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phát hiện được. Đối với điểm này đồng nhạc nhạc tự nhiên không rõ ràng lắm. Nàng giờ phút này đang đắm chìm trong đau thương Chỉ cảm thấy nước mắt không ngừng lăn xuống tốt tốt từ khói mắt nàng Vì vậy không nhìn được đưa tay đi lau nước mắt trên mặt Đợi đến lúc hoàn toàn bình tĩnh trở lại Thì suy nghĩ tiếp sau này nên làm như thế nào Tuy nhiên vào lúc đồng nhạc nhạc định đưa tay lau nước mắt Nàng thấy tay mình À không Đã biến thành móng vuốt lông xù kia Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy âm một tiếng đầu óc lập tức trống sống Đôi mắt mở to, mặt mày đầy vẻ ngạc nhiên Trời ạ, bây giờ như thế nào nàng lại thành phượng hoàng điêu ư? Nhìn móng vuốt lông xù này Không phải phượng hoàng điêu mới có sao Chẳng lẽ là nàng đã từng là người Trong lòng kinh ngạc nghi hoặc Cuối cùng, đồng nhạc nhạc xoay người, nhanh chóng nhảy lên thành vải nước, lại nhìn vào trong vải nước. Ánh trăng sáng tỏ, xuyên thấu qua không cửa sổ mở rộng kia mà êm dịu dắt vào. Chỉ thấy cái bóng ở trong vải nước, không hề là thiếu nữ tuyệt sắc khuôn thành kia nữa. Mà là Phượng Hoàng Điêu lông sù vô cùng khả ái dễ thương. Trời ạ! Ta, ta lại biến trở về hình dáng Phượng Hoàng Điêu. Mẹ ơi thật sự là rất rất khó có thể tin nổi Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à Đôi mắt đồng nhạc nhạc mở to như quả chung đồng Không dám tin thì thảo tự nói Giờ phút này đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy đầu ớt hoàn toàn hỗn loạn Bởi vì những việc này phát sinh quá đột nhiên Nàng phải tiêu hóa tốt hơn mới được Trong lòng rung động kích động cũng phải cho đến một hồi rất lâu sau thì đồng nhạc nhạc mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhóm Mặc dù nàng đã làm người 23 năm chính là hiện tại nàng lại sợ hãi thành người Nàng nghĩ nếu như chính mình một mực là người như vậy nàng liền vô phương lại sống chung một chỗ cùng quyền lăng thương Chỉ là hiện tại nàng lại là phượng hoàng điêu người gặp người thích kia Được huyền lăng thương sủng án trong lòng Như vậy không phải có nghĩa là Sau này nàng có thể ở cùng một chỗ với huyền lăng thương sao Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không khỏi thở phào nhẹ nhóm Chỉ cần có thể ở chung một chỗ với huyền lăng thương Coi như cả đời nàng làm phượng hoàng điêu Thì nàng cũng là cam tâm tình nguyện Liên vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc thở phào nhẹ nhõm Đột nhiên một cơn gió đêm thổi tới Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy một cơn rùng mình chạy khắp cả thân thể Vì vậy không nhìn được hắt hơi một cái thật mạnh Toàn thân run dậy một phen Đồng nhạc nhạc nhìn thấy toàn thân mình đang bị ướt dường dường Nàng nghĩ nơi đây không nên ở lâu Có lẽ trước hết nàng làm khô bộ nông rồi lại trở về đi thôi